Mối lương duyên trời đánh Tác giả Hoa Thanh Thần chương 13 Hẹn hò phần 1 Sau khi gặp được Tăng từ Kiều Viên luyện chi nhận ra mọi chuyện Tốt hơn nhiều so với trí tưởng tượng của mình ban đầu Ngoại sư việc mất trí nhớ Tất cả mọi thứ đều giống hết như trước đó Chỉ có điều Mỗi lần đối diện với Tăng Sư Huynh Thái độ của Tiểu Kiều lại khác biệt hẳn Trước đây Mỗi khi ở cùng Tăng Sư Huynh Tăng Tử Kiều lúc nào cũng dịu dàng thục đức Còn bây giờ, Tiểu Kiều lấy việc chọc cho Tăng Sư Huynh Tức đến mức chết đi sống lại là mục tiêu của đời mình Từ trước đến nay, Viên Nguyễn Trí vô cùng ngưỡng mộ Tăng từ Kiều Thậm chí còn muốn là một người phụ nữ dịu dàng hơn bất cứ người phụ nữ nào như Tăng từ Kiều Bây giờ, cô lại càng ngưỡng mộ người bạn của mình Nên lúc nào, cô mới có thể giống như Tăng Tử Kiều Chọc cho kỳ ngô tắc, tức đến mức chết đi sống lại đây chứ Vừa nghĩ tới người đàn ông này, viên nội chi liền cảm thấy chán nản, suốt 3 tối liền cô đều tới ăn trực ở nhà Tăng từ Kiều, mục đích chính là chuôn tranh anh, đồng thời cô cũng cảm thấy thấp thỏm bận an về việc có thai hay không. Nói ra cũng thật kỳ lạ, kỳ ngôn tắc dường như cũng chịu khó phối hợp cùng cô, im lặng suốt 3 ngày nay. Ban ngày ở công ty, ngồi trong cùng một phòng làm việc, ngoài việc dặn dò cô về mặt công việc, Ánh mắt anh không hề để lộ ra bất cứ cảm xúc, thái độ, lạ thường gì khác. Cô đưa trả trèo sơ mỹ của anh, anh chỉ ư một tiếng rồi chẳng nói thêm gì nữa. Đúng vào lúc cô cho rằng anh đã quên mất chuyện bắt cô là bạn gái của mình, thì đến giờ tan làm, cô bỗng nhiên nhận được một tin nhắn. 19 giờ đi dùng bữa, 21 giờ đi xem phim, những thứ khác tính sau. Nhìn vào màn hình di động, phải mấy chục đơn sau, cô mới có thể tính toán lại được. Sau đó lại nhìn thêm một lần nữa để xác định rằng đây là do Kỳ Ngôn Tác gửi tới. Hôm nay vừa hay là cuối tuần, anh, anh đang muốn hẹn hò cùng cô hay sao? Tại sao nhận diện từ cấp độ cao, đây cũng giống như là sắp xếp lịch trình hội nghị vậy? Ngày mai liệu có cần phải độ bản báo cáo về hội nghị hay không, Kỳ tổng? Cô bực tức nhắn tin trả lời. Cô thu dọn đồ đạc, Tôi mới bước ra ngoài cửa tăng máy, lại nhận được một tin nhắn khác. Mở ra xem, cô suýt chuyên nữa là tức học máu. Nếu bạn báo cáo dưới 3.000 từ thì sẽ trừ 10% tiền lương. Không biết có phải Tăng Tổng đã âm thầm truyền đặt kinh nghiệm này cho anh hay không? Bây giờ làm chuyện gì anh cũng nhảy vào từ việc của cô. Cô nhấn rằng nhấn lợi, nhanh chóng nhấn bàn phím đáp. Khi bắt đầu hẹn hò, sẽ tính theo giá thị trường 200 đồng một giờ. Rất nhanh sau đó, bên kia đáp lại Việt Nam đồng, phế chuẩn Nỗi tức giận trong lòng khí nãy đã tiêu tan hết Biết nội chi không hề phát hiện ra khóe miệng mình đang nguyện cười sung sướng Khi xuống bãi đỗ xe, cô định mở cửa xe ra Đốt nhiên nghe thấy tiếng khói ô tô vang lên ở phía sau Quay đầu nhìn lại, cô liền nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc Đỗ cách chỗ mình vài mét Thông qua tầm kính trong suốt, cô nhìn thấy anh đang nhìn cô gật đầu Gia hiệu cô mau lên xe viên luận tri chậm dãi bước lại hết chiếc cảm xinh xắn của mình lên cao ngạo không khác gì một nữ Vương này anh đáng lẽ phải mở cửa xe cho tôi chứ lần đầu tiến hẹn ho Su cũng phải làm cao một chút Tuy rằng nói giả vờ là bạn gái của anh cho vòng đửa năm và để trả nọ đừng nghĩ đi nghĩ lại cũng là anh đang cầu cạnh cô nếu như không tỏ ra kiêu ngạo như một nữ vương trong lần đầu tiên vậy thì đá có lỗi với bản thân Quai miệng của Kỷ Gon Tắc bất giác co giật, khuôn mặt đen sầm lại, trong lòng đấu tranh hồi lâu, cuối cùng cũng bước ra khỏi xe, vừa mấy đặt chân xuống, anh liền nắm lấy bàn tay của Chi, kéo cô lại, rồi nhét vào trong chiếc xe của mình. Viên Chi kinh ngạc, chưa kịp định thần thì xe đã phò phò bút đi. Chiếc xe phóng nhanh trên đường, trong xe lại lặng im như tờ. Viên Chi chống tay dưới cằm, chán nản nhìn ra bên ngoài. Em muốn ăn gì? kì ngón tay đột nhiên lên tiếng. Tuy rằng vẫn luôn suy nghĩ trong đầu xem anh sẽ đưa cô đi ăn món gì, nhưng khi nghe thấy câu hỏi của anh, cô vẫn ngây người. Tiếp đó nún vai đầy thản nhiên. Tuy anh." Đột nhiên chiếc xe phanh gấp, tiếp đó là quay vòng lại phía sau. Thân thể viên nguyện chi nhào lên phía trước. Tiếp theo đó nữa, đầu bị đập vào và xe trước. Cô đau quá vừa kịp đưa tay xoa đầu, vừa bị ai nhìn anh rồi nói: "Láo đại!" Đang thời điểm dơ tan tầm, anh nhất định phải chọn thời điểm này để luyện kỹ thuật lái xe hay sao? Kỳ ngốt tắc, một tay cầm, vô lăng, một tay đặt bên cửa sổ, liếc mắt qua nhìn cô rồi nói Trước tiên chúng ta phải vận động gần cốt đôi chút, đẹo nửa ăn uống cũng dễ tiêu hòa hơn Viên lượng chi trợn chừng mắt lên rồi cũng không thể nói gì thêm nữa Chiếc xe nhanh chóng tiến vào một con đường nhỏ âm u Viên lượng chi nhìn thấy hai bên đường chi chít, chít đầy nhà cửa Bất giác nghi hoặc trong lòng Cô đang định hỏi xem anh Rốt cuộc anh muốn đưa cô tới đâu dùng bữa Thì chiếc xe đã nhanh chóng dừng lại Xuống khỏi xe Viên nội chi ngước đầu lên nhìn tiệm ăn nhỏ bé bên đường Phía trên có treo một tấm biển gỗ Đấy hai chữ được khắc rất đẹp Tùy tiện Toàn thân cô bỗng nhiên chẳng còn chút sức lực nào hết Muốn ngất Không ngờ thật sự có một quạt ăn có tên là tùy tiện tồn tại Hơn nữa Là còn được anh phát hiện ra nữa Đi thôi, món ăn Quảng Đông Kỳ ngôn tắc bước vào trong tiệm ăn Cô cũng đành chịu thua Đun vai để chán nản Rồi theo anh đi vào phía trong Bên trong tiệm ăn cũng giống như Ngoài mặt tiền rất nhỏ Dù kê rất sát Nhưng cũng chỉ được có 7-8 chiếc bàn Có điều hình như lại rất đắt khách Viên lượng chi đang định hỏi xem kỳ ngôn tắc Là nên ngồi đợi hay là đổi sang chỗ khác Lúc này Ông chủ vừa nhìn thấy kỳ ngôn tắc Đã nhiệt tình đón tiếp Vỗ lên vai anh rồi nói Là bạn gái của cậu sao? Dạ kỳ Ngôn Tắc mỉm cười rồi gần đầu Chồng cũng xinh đẹp lắm Ông chủ lại nói Vậy bữa ăn này liệu có được miễn phí? Không thành vấn đề tôi sẽ đi dọn bàn ngay Viên luận chi nghe một thử tiếng xa lạ Ngay người ra Tiếp đó mới từ từ nhận ra hai người Đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng Đông Cô không hiểu tiếng Quảng Đông Nhưng nhìn dáng vẻ nói chuyện Giữa kỳ Ngôn Tắc với ông chủ quán Xem ra rất thân thiết Bất xác tò mò hỏi, lúc này hai người nói gì với nhau thế? kỳ ngôn tắc liếc nhìn sang viên lượng chi. Ông chủ nói chồng em rất xinh, sau đó còn miệng phí bữa ăn này. Viên lượng chi đã bừng mặt lên, tròn mắt, vối rối ấp áo úm đáp lại. Này, anh đừng có tưởng khen tôi một câu thì tôi sẽ mời cơm anh đâu. Tất cả mọi chi phí phát sinh trong quá trình hẹn hò sau này đều do anh chi trả hết đấy. Kình Ngôn Tác khẽ nhếch miệng lên cười, chẳng buồn quan tâm tới câu nói của cô. Một lúc sau, ông chủ kia liền dọn một chiếc bàn, sau đó nói với Viên Đoạn Chi bằng thứ phổ thông, Thật ngại quá, chiếc bàn này hơi bé, thế nhưng sẽ không ảnh hưởng gì đến việc dùng bữa đâu, mời cô uống trà trước." Viên Đoạn Chi ngước mắt lên nhìn ông chủ quán, nhớ lại câu kỳ ngôn Tác nói lúc nãy, khuôn mặt lại đỏ bừng lên, lén lút nhìn sang phía anh. Vào giây phút này, Kỳ Ngôn Tác đã bắt đầu bận rộn. Đầu tiên, anh cầm bình trà lên, rót nước sôi vào từng chứa ly nhỏ, sau đó lại dùng nắp ly gạt đi những lá trà nổi lên trên. Khi rót trà, mỗi ly anh chỉ rót tầm một nửa, sau đó lại rót tầm 3 4 tư trước ly. Cuối cùng mới đưa ly trà ra trước mặt cô. Cô mở to mắt nhìn về phía anh, thật không ngờ anh lại biết trà đạo. Cô hoàn toàn không biết chút gì về thứ nghệ thuật tào nhã này. Ly trà nhỏ xinh trước mặt, chẳng qua chỉ là Đứa trà đá giá 2, 3 đồng Chẳng khác nào uống rượu trắng Cô bê trà lên ngồi cố cạn hết Đúng là phí của trời trò Cơ môi mỏng manh của anh thoát ra vài chữ gắn ngủi Cô nhìn thấy anh bê ly trà lên Tư tư đặt lên mũi Đưa ra đưa vào mấy lần liền sau đó mới uống ly trà đó Cô nghiến răng nghiến lợi Liếc mắt nhìn anh Uống trà thì cứ uống đi Lại còn tỏ ra nho nhã gì nữa Dân nhanh các món ăn đã được đưa ra Cô nếm hết thảy các món Nào là gà nướng Quảng Đông Nào là cua càng to sốt cà chua Nào là sơn rán kiểu Quảng Đông Món nào cũng gật đầu, khen không ngớt Thảo nào mà một tiệm ăn nhỏ như vậy Nằm trong khu nhà kín đào thế này Lại có nhiều khách hàng đến thế Làm thế nào mà anh phát hiện ra được tiệm ăn như thế này Những lúc rảnh rỗi Tôi thường lái xe một mình đi tìm chỗ ăn Viên nội trí im lặng, đôi lát Rồi tiếp tục hỏi thêm Anh biết tiếng Quảng Đông, lẽ là anh có người thân là người Quảng Đông? Không phải, những lúc tới đây ăn, tiện miệng thì học hỏi thôi. Viên lợi chi lại im lặng một lúc nữa, sau đó hỏi tiếp. Anh đừng nói với tôi là, mỗi khi tìm ra một tiệm ăn, anh lại học được một thứ tiếng địa phương đấy. Ừ, nếu như cộng thêm cả ngoại ngữ, chắc tôi cũng biết tầm khoảng 20 thứ tiếng. Viên lợi chi hoàn toàn chết lặng, không ngờ anh lại biết nhiều thứ tiếng địa phương đến thế. Lại còn có cả ngoại ngữ nữa. Em không tin sao? Kỷ Ngôn Tác khẽ như đôi mày của mình, nuốt nốt miếng thịt gà trong miệng, rồi bắt đầu nói bằng thứ tiếng địa phương và ngoại ngữ. Ngẫu nghĩ hành nghĩ, lại tiếng Hàn nhỉ, yêu gì hồn lao, ngẫu hy Hàn nghĩ. Viên luận chi kinh ngạc, đến mức phun hết số thứ ăn trong miệng ra ngoài. May mà Kỷ Ngôn Tác tránh nhanh mới thoát được kiếp nạn này. Ngoại trừ mấy thứ tiếng nước ngoài không hiểu ra, Những thứ tiếng địa phương khác, cô đều hiểu được, đại ý của anh nói là Anh yêu em Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy ngọt ngào, hướng khởi một cách vô duyên vô cớ khuôn mặt cũng theo đó màu đỏ rực lên Ngay mà cô đã uống chút rượu, cho dù mặt có đỏ cũng không bị người khác hiểu thành cô đang thẹn thùng Viên nội chi dùng giấy ăn lau miệng, sau đó lại lau sạch đồ vương vãi trước mặt anh Bất giác hỏi lại Nói cho cùng, anh làm như vậy cũng là vì ăn uống hay là vì học tiếng đương nhiên là vì ăn uống rồi anh bình thả đáp lại có người nào ăn uống nhanh không Cô thực sự cảm thấy bó tay về anh nhớ lại thời còn trong trường thì riêng mỗi bộ tiếng Anh phải đã quá đủ với cô người đàn ông này giúp cuộc có thuộc về nhân loại nữa không đây thật ngại quá chỉ trách từ đây quá đội thông minh không giống như một ai đó đích thị là một người ngu ngốc trong ngôn ngữ anh đưa đũa gắp thức ăn rồi mở lời miệng Michael Đúng thật là rất trùng hợp, thời còn đại học có một lần anh đến thư viện mượn sách với hay nhìn thấy cô đang nằm bò ra mặt bàn chảy nước rãi nhìn vào cuốn sách tiếng Anh Anh lướt mắt nhìn qua đề bài cô làm 10 câu thì xài đến 8 Cũng chính vì lần đó bị anh miểm mai là ngốc ngách mà cô đã hạ quyết tâm hồi sở dùi mai kinh sử một tháng trời Sau cùng cũng có thể đạt điểm qua môn này Người câu chi cả ngốc là bạn gái trong nửa năm mới gọi là kẻ ngốc nhất trong những số những kẻ ngốc. Cô quyết định không chịu làm vế, mồi đạp lại, sau đó lại cô đũa vùi đầu xuống ăn. Anh nhẫn nhịn, không bật cười nhò nhã uống canh.